Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thất thần đứng ở đó mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra Chợt có người la ó dưới lại vàng lên Ngọc Lam bừng tỉnh Cô la vội xuống nhà Khi cô xuống đến nơi Thì Khánh đang gấp rút gọi xe cứu cương Còn mấy người khác đang đi kiếm đồ để sơ cứu Ngọc Lam từ từ tiến lại gần chú mình Cô nhìn thấy thân hình của chú gầy gỏ ốm yếu Hai chú gặp tay Là vô vàn chiếc đinh đang dỉ cắm vào máu cứ thế mà tứa ra. Nhìn chú út như vậy, cô không cầm lòng được. Ngọc Lam quỳ xuống bên cạnh chú mình, hai hàng nước mắt cô tuôn trào. Ngọc Lam nói: "Chú, chú ơi." Chút đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Ngọc Lam, chú ta cố gượng cười nói thì thầm: "Cháu gái, cháu gái chú đi đi đi đâu mà giờ này mới thấy mặt?" Ngọc Lam nghe tiếng gọi thân thương đầy trìu mến đó của chú út mình, Thì cô khóc nấc lên, cô nói Chú, con xin lỗi, con xin lỗi chú Chú út vẫn cượng cười, chú ta nói đùa Mai Ngọc Lam lại qua, để, để chú út cho con kẹo nha Vừa nói dứt câu, thì đôi mắt chú út nhắm nghiện Hai tay chú ta buông lời Ngọc Lam thấy vậy thì cô gạo lên Không, chú út tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chú út ơi Sau đó Ngọc Lam cứ ôm lấy thân xác chú Út của mình mà gào khóc Trong mắt cô, chú Út mãi mãi là một người chú ruột thịt, một người chú tốt bụng Trên nóc nhà, chính là nghiệp chứng quỷ thần đang ngồi Sau khi thấy chú Út nhà Ngọc Lam đã chết Hắn mới đứng dậy hóa ra cuốn sổ quận và bút cây Sau khi ghi chép vải dòng Nghiệp chứng quỷ thần lại từ từ tan ra thành cõi đen mà biến mất trong cái bóng đêm lạnh lẽo khi xe cứu thương đến và được chở chú út vô bệnh viện thì cũng là quá muộn rồi. Kết quả xét nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy chú út chết phần lớn nguyên nhân là do mất máu bởi việc cắm một loạt cây đinh rỉ bẩy tắc vào tĩnh mạch. Bên cạnh đó, đến tận bây giờ, bác sĩ vẫn không thể tin vào kết quả xét nghiệm khi mà việc chú út bị nhiễm trùng máu bởi những chiếc đinh lan nhanh một cách mức đáng kinh ngạc. Nói về Ngọc Lam, Việc chú út qua đời bởi bàn tay cổ quỷ giữ Càng làm cho cô thêm hận Cái người thanh niên trong bộ đổ đen mà thôi Máu của cô càng ngày càng sụp sôi Sự ận thù trong lòng Ngọc Lam Có lẽ đã thật sự tuôn trạo Nói về phần 3 của Ngọc Lam Việc chú út qua đời Đã làm gián đoạn công trình Một phần là vì cả đám thợ Sau những gì mà họ chứng kiến Đã đồng loạt xin nghị việc Và việc trong nhà có đám tang thì tự hỏi làm sao có thể tiếp tục công trình được cơ chứ. Thế nhưng cái khổ tâm nhất ở đây là căn nhà hiện giờ đang tu sở kia. Không chỉ có một mình gia đình Ngọc Lam ở, mà còn có cả gia đình ba người em của bố Ngọc Lam nữa. Cả bốn hộ gia đình này đang còn đi thuê nhà để ở. Nên cho dù không vướng bận đám tang chú út, thì cả bốn gia đình cũng không thể nào cứ thuê nhà ở mớn mãi thế được. Chính vào cái hôm ăn rỗ chú út Bố của Ngọc Lam đã dập cốc và quyết tâm xây dựng trong căn nhà này bằng mọi giá. Và bác ta nói rằng, sau đám rỗ 100 ngày của chú út thì bác ta sẽ về thuê thợ và tiếp tục công trình. Nói về phận Ngọc Lam, tuy rằng cái lòng hận thù của cô hiện đang sôi sục, Ngọc Lam bây giờ không chỉ phải suy nghĩ cách bảo vệ người nhà mình thoát khỏi con quỷ dữ trong lốt người kia, mà bên cạnh đó, cô còn phải nghĩ ra cách để làm sao tiêu diệt được hắn để hắn không còn lộng hành trên cõi đời này nữa. Tuy nhiên, có một vấn đề nữa khiến Ngọc Lam có phần hơi lo ngại. Đó là bản thân cô sợ rằng cô sẽ không bảo toàn nổi tính mạng của mình. Chính cái đêm hôm nào mà cô phải đối mặt với con quỷ kia đã cho cô hiểu ra một điều rằng, muốn bảo vệ được người khác, trước tiên phải bảo vệ được mình đã. Trinh vị ba cái vấn đề đó mà bản thân Ngọc Lam bây giờ càng dành nhiều thời gian đắm sâu hơn vào việc tìm hiểu và nghiên cứu phép thuật của mộc phù thủy, càng tìm tòi đọc hiểu bao nhiêu thì Ngọc Lang lại càng cảm thấy mình mơ hồ bấy nhiêu. Thầm thầm cô càng phân vân hơn nữa khi mà cô nhớ lại lời nói của ông nội mình ngày nào, để trở thành một phù thủy, việc quan trọng nhất là có thần. Và cái thần ở đây nghĩa là gì? Thần ở đây không chỉ đơn giản là cái ham muốn có được sức mạnh từ bên trên, mà còn là cái cảm giác thần thánh hóa. Một cảm giác thông suốt và tĩnh tâm. Đó là những gì mà một người có thực sự căn duyên với nghiệp phù thủy sẽ phải trải qua nếu như người đó thực sự tìm tòi. Với... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net